Chương 42 Nàng phải thuộc về hắn ta Uyển quân cảm nhận được ánh nhìn như cú vọ của hắn, nàng quay đầu đi nơi khác. Âu Dương Bạch bước đến, trắng giữa nàng và Âu Dương khác. Hắn lạnh giọng, ra lệnh cho Hàng Y. Hàng Y, đưa Thái Tử Phi về Nguyệt Phân Điện. Hàng Y phân một tiếng rồi đưa Uyển quân rời khỏi. Âu Dương khác ngỡn ra. Thì ra nữ tử xinh đẹp tuyệt trần đó lại là Lương Uyển Quân, con gái Lương Thừa Tướng sao? Nàng ta chính là người mà lần đó thoát chết dưới tay sát thủ mà hắn ta phái đi sao? Lẽ ra nàng phải là thái tử phi của hắn ta mới đúng chứ? Đúng, nàng phải thuộc về hắn ta. Nghĩ vậy hắn nhếch môi nở một nụ cười tà ác, nói với Âu Dương Bạch. Tam đệ, đệ vẫn khỏe chứ? Âu Dương Bạch đáp. Đa tạ thăm hỏi của đại hoàng huynh, nhờ trời ta vẫn ổn. Âu dương khác nhếch môi nói. Vậy à, ta thì ngược lại, nhờ phúc của tam đệ. Ta ngày ngày ở đất Trung Châu không ngày nào không nhớ tam đệ. Nhớ đến những gì mà đệ đã ban cho ta. Âu dương bạch biết, Âu dương khác đang cố ý nhắc lại việc ngày đó. Vì những bằng chứng mà mình trình lên nên phụ hoàng mới phế truất chức thái tử của hắn ta. Dán hắn ta đến đất Trung Châu. Âu Dương Bạch hờ lạnh một tiếng. Đại Hoàng Huynh có việc gì thì cứ nói thẳng ra. Âu Dương Khắc lại nở một nụ cười, nói. Được, sản khoái. Tam Đệ, Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ phế trước ngôi vị Thái tử của Đệ. Đệ mau giao ứng tính Thái tử cho ta. Âu Dương Bạch cười lạnh. Âu Dương Khắc, người đường hồng. Ta sẽ không giao ứng tính cho một kẻ đại nghịch bất đạo như ngươi. Ngươi vốn chỉ có năm vạn binh mã. Rất nhanh binh mã từ các lộ châu khác cũng sẽ kéo đến. Ta xem đội quân của ngươi chống đỡ được bao lâu. Âu Dương Khắc nhếch môi. Vậy sao? Tam Đệ thật ngây thơ. để có biết tại sao quân doanh hạ lại có thể chiếm được hai thành Tuy Châu và Lăng Châu một cách dễ dàng như vậy không? Âu Dương Bạch Phúc Chốc Hóa Đá Là ngươi Âu Dương Khắc Đắc Ý nói Đúng vậy, là ta đã giao bản đồ bố trí binh lực cho Hoàng đế Doanh Hạ Rất nhanh, quân Doanh Hạ sẽ kéo đến Kinh Thành Ngươi nói xem binh mã của các lộ châu có thể làm gì ta Ngươi... Ngươi không biết người Doanh Hạ từ lâu đã thèm muốn đông châu quốc sao? Nay ngươi lại đưa bản đồ bố trí binh lực cho họ, khác nào hai tay dân đông châu quốc cho họ. Âu Dương khác không thay đổi sắc mặt, nói, Hoàng đế doanh hạ đã hứa với ta, sẽ đưa ta lên làm hoàng đế. Âu Dương Bạch gần giọng mắng, ngu xuẩn. Âu Dương khác đâu thèm quan tâm những gì mà Âu Dương Bạch nói, hắn ta chỉ cần biết, hoàng đế doanh hạ đã hứa giúp hắn ta ngồi lên ngay vị hoàng đế. Đổi lại, sau khi hắn ta lên làm hoàng đế, chỉ cần nhường một nửa lãnh thổ của Đông Châu Quốc cho doanh hạ. Lúc hắn kéo quân bao vây kinh Thành, hắn ta hoàn toàn có thể giết chết phụ hoàng Âu Dương Chiêu, lên làm hoàng đế Đông Châu. Nhưng bách tính trăm họ chắc chắn sẽ không thừa nhận một vị vua giết cha đoạt ngôi như hắn ta. Vì thế hắn ta ép hoàng đế hạ thánh chỉ phế thái tử, sau đó đoạt lấy ấn tính từ tay Âu Dương Bạch. Việc tiếp theo đó hắn ta chỉ cần ép chết hoàng đế, viện ra một lý do hợp lý nào đó cho cái chết ấy, sau đó đường đường chính chính ngồi lên ghế rồng. Mọi việc đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn ta. Giờ đây hắn ta chỉ cần Âu Dương Bạch giao ấn tính ra, kế hoạch của hắn ta xem như đã thành công mỹ mãn. Nghĩ đến đây, hắn ta lớn tiếng nói. Tam đệ, không nhiều lời nữa, chỉ cần đệ giao ra ấn tính. Ta sẽ tha cho người trong phủ của ngươi. Nếu không đừng trách ta. Âu Dương Bạch không nói nửa lời, khinh bỉ nhìn Âu Dương Khắc. Hắn biết, với đầu óc đang mê muội vì quyền lực kia, hắn có nói gì cũng vô ích. Âu Dương Khắc không để tâm đến sự khinh bỉ của Âu Dương Bạch, hắn tiếp tục nở một nụ cười gian tà. Còn có một thứ mà ta muốn mang đi, mong tam đệ vui lòng nhường lại. Âu Dương Bạch nghe hắn ta nói vậy, bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Hắn nhìn thẳng Âu Dương Khắc, trầm giọng hỏi. Thứ gì? Âu Dương Khắc nở nụ cười dâm đảng. Đó chính là mỹ nhân tuyệt sắc lương uyển quân kia. Âu Dương Bạch nghe đến đây, đôi mắt sôi sục lửa giận. Hắn không còn giữ im lặng được nữa. Lớn tiếng đáp. Ngươi đừng học. Uyển quân là thê tử của ta, dù có chết, ta cũng không giao nàng cho ngươi. Âu Dương khác nói Nếu không vì ngươi tố cáo ta trước ngày đại hôn, giờ nàng đã là thê tử của ta, đâu đến lực ngươi? Âu Dương Bạch hừ lạnh Thê tử, ngươi nói thật dễ nghe, không phải lần đó ngươi phái sát thủ đến phủ thừa tướng giết nàng rồi đổ tội cho ta sao? Giờ ngươi còn muốn ở chỗ ta đời ngươi. Đâu ra cái lý đó? Thật nực cười. Âu Dương Khắc cứng họng. Hắn ta không ngờ chuyện lần đó vậy mà lại bị Âu Dương Bạch biết được. Thẹn quá hóa giận, hắn tức giận nói. Ta không quan tâm. Ta hạn cho ngươi trong vòng ba ngày. Giao ấn tính thái tử và lương uyển quân ra. Nếu không ta sẽ sang bàn phủ của ngươi thành bình địa. Dứt lời hắn ta quay người rời đi. Chương 43 Thoát khỏi Phủ Thái Tử hắn ta vừa rời đi, Hàng Y và Uyển Quân bước vào. Uyển Quân nói, Thiếp đã nghe hết những gì Âu Dương khác nói. Bây giờ chàng định thế nào? Âu Dương bạch giọng kiên quyết, Ta tuyệt đối sẽ không giao ứng tính và nàng vào tay tên sốt sinh đó. Nàng nói, nếu hết hạn ba ngày, hắn sẽ sang bằng phủ thái tử. Đến lúc đó sẽ ra sao? Âu Dương Bạch trầm ngâm. Con người đen thăm trầm của hắn hiện rõ nét suy tư. Ta sẽ nghĩ cách. Ngày thứ hai sau khi Âu Dương khác rời khỏi, Âu Dương Bạch đi đến Nguyệt Vân Điện. Hắn ôm Uyển Quân vào lòng, thủ thủy. Uyển Quân, ta đã nghĩ ra một cách nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chân mày hắn nhíu chặt. mới có hai hôm mà hắn như đã già đi nhiều hơn. nàng hỏi, cái gì? ta đã bảo hàng y chuẩn bị, đêm nay sẽ phá vòng vây, đưa nàng ra khỏi phủ. nàng cầm theo ấn tín đến phủ thừa tướng, ông ấy sẽ biết phải làm gì. Uyển Quân sắc mặt nghiêm trọng nói, kế hoạch này quá mạo hiểm. Hiện giờ bên ngoài phủ chắc chắn Âu Dương Khắc đã bố trí tầng tầng lớp lớp quân canh giữ. Một mình Hàng Y chưa chắc thoát được ra ngoài. Hơn nữa lại còn mang theo Thiếp. Vậy không phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Nếu như Thiếp và Hàng Y thuận lợi thoát ra ngoài thì sao? Âu Dương Khắc chắc chắn sẽ không tha cho chàng. Thiếp không đồng ý. Uyển quân đưa tay ôm lấy khuôn mặt Âu Dương Bạch, nói tiếp. Thiếp không thể để chàng ở lại đây một mình được, nếu như phải chết. Thiếp nguyện ở cùng chàng đến giây phút cuối cùng. Âu Dương Bạch xúc động nói. Uyển quân, nhưng nếu nàng rời đi, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Uyển quân kiên quyết. Nếu chàng đã nguyện ý làm vậy, hãy để hàng y cầm ấn tính xong ra ngoài. Thiếp sẽ ở lại đây cùng chàng. Với võ công của Hàng Y, lại không bị thiếu vướng bận, như vậy cơ hội thành công sẽ nhiều hơn một phần. Âu Dương Bạch không thể nói gì hơn nữa, hắn siết chặt uyển Quân vào lòng. Ngoài cửa truyền đến một trận bước chân, lát sau Âu Dương Long và Hàng Y cùng mấy người thị vệ bước vào. Âu Dương Bạch nhìn thấy Âu Dương Long thì hết sức kinh ngạc, hắn hỏi. Ngủ đệ, sao đệ lại vào đây được? Âu Dương Long đáp Đệ và cung gặp Âu Dương khác Nói có cách thuyết phục Tam Ca giao ra ứng tính Nên hắn đệ đệ đến gặp huynh Âu Dương Bạch hỏi Hắn ta tin đệ sao? Âu Dương Long trả lời Ban đầu hắn ta không tin Hắn ta cũng không muốn đệ đệ đến đây Nhưng đệ nói Tam Ca vốn chịu mềm không chịu cứng Nếu như hắn ta làm quá mức Tâm ca sẽ hủy đi ấn tính. Lúc đó hắn ta có làm cách nào cũng không thể cứu vãn được. Vậy là hắn ta để đệ, đệ đến đây. Sở dĩ hắn ta dễ dàng tin tưởng đệ như vậy là vì trước nay, hắn ta luôn cho rằng đệ là một vị vương gia bất tài vô dụng. Chỉ biết đàn ca hát sướng mà thôi. Ngừng một lúc, Âu Dương Long lại nói tiếp. Tâm Hồng Huynh, Huynh và mọi người mau đổi y phục với các thị vệ. Rồi theo đệ rời khỏi đây. Bốn người Âu Dương Bạch, Uyển Quân, Thanh Nhi và Hàng Y nhanh chóng thay y phục, rồi theo Âu Dương Long rời khỏi Phủ Thái Tử. Vì có lệnh bài của Âu Dương Khắc, nên mọi người có thể thuận lợi rời khỏi nơi đó mà không bị ai tra hỏi. Xe ngựa đi một mạch đến cổng sau của Phủ Thừa Tướng.